Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bố thế làắt đáp ông Hoàh trường kho với lẽ ông Phúc trưởng phòng kế toán tài vụ cho con ai vào đây nữa chỉ hỏi lẩn thằng con đẩy hôm ra ắt ngồi phịch suốt salon xoa cằ chờ đợi trong buồn bà vợ hai ba lần gọi gã vào xem phim tiếp nhưng các ưu tư không thèm nhấch méết trả lời ngày ngày mai gặp phải tìm cách xuất kho tất cả những kiện hàng thuốc giả đồng thời kiểm soát là sổ sách kế toán Để sẵn sàng chờ các phái đoàn thanh tra tìm đến Ba hôm sau Ở tòa soạn báo gió mới Quân ngồi trao đổi riêng với đồng chí phó tổng biên tập Về bài phóng sự viết về Vinatox Mà gã vừa hoàn thất phần dẫn nhập Đọc xong sấp bản thảo Phó tổng biên tập Quang bẹt xuống bàn Và quay sang bảo quân Cậu có định điều tra thật đâu Mà viết dài dòng thế này Mục đích của cậu là chỉ dọa lão sát Cho lão đọc bản thảo Để lão sợ Mà đưa tiền cho cậu Có phải không nào Thế thì việc gì mà phải moi móc nhiều chi tiết như thế này Quân cãi lại Nhưng mà mình không biết thật cụ thể Thì nó lại tưởng mình thuộc loại gà mờ Không nắm vững chứng liệu trong tay Đời nào nó sợ Phó tổng biên tập vẫn lắc đầu Cậu cứ nghe tôi chữa lại đi Chỉ cần nêu bật một điểm chủ yếu rằng Giám đốc Vinatox phá hoại nông nghiệp Là kẻ thù của nông dân cả nước Một câu ấy thôi Là đủ ăn tiền rồi Nhưng mà tùy đấy Năm ngoái cậu viết thế nào Mà đảng ủy xí nghiệp sao vàng 2 Phải điều đình biếu cậu chức xe cúp Thì bây giờ cứ thế mà làm Phó tổng biên tập Nói như thế Nhưng quân thì lại nghĩ khác Quân chiếu cố đến Vinatox Cũng không ngoài mục đích cũ Và quân hy vọng sẽ bắt được món tiền tiêu tết Nhưng muốn thế thì ngay bài đầu Quân phải xuống tay thật mạnh Kèm theo những lời cảnh cáo là sẽ công bố toàn bộ số liệu Những số báo kế tiếp Phó tổng biên tập lại nói Còn cái này nữa Nếu không phải là trường hợp tối cần Thì không bao giờ nên tiết lộ tên tuổi của nhân chứng Cái thằng Thảo nào đó Nó giúp cậu Đưa tin cho cậu Cậu khai toạc tên nó ra như thế thì ác quá Bán đứng cái đứa nó đã hợp tác với mình Thì bận sao ai dám ai dám gặp cậu nữa Quân khổ sở phân trần Tôi cũng biết như thế là ác Nhưng khốn nỗi trong vụ này Mình chẳng nắm được chứng từ xuất nhập nào của nhà máy Đối khoản chi thu mình cũng không có Mà ngay đến tang vặt cũng chả có nốt Thành ra bất đắc dĩ tôi đành phải đem nhân chứng nội bộ ra mà dọa Mới hy vọng lão sắt quăng cho tí tiền bồi dưỡng Phó tổng biên tập im lặng nhà khói lên trần Một lúc sau mới lơ đáng đáp Thôi thế cũng được tiến hành đi Tôi cũng đang túng quá đây Tết nhất đến nơi rồi chả biết xoay vào đâu Cậu có cơm thì tôi cũng có cháo Dứt lời gã đứng dậy bỏ ra ngoài Một mình quân ngồi lại Làm bộ hí hoáy sửa bàn thảo Theo ý đàn anh Nhưng thực ra quân đã cân nhắc rất kỹ Và thấy không thể bỏ bất cứ chi tiết nào Dù biết rằng bài phóng sự của gã Sẽ là mồ chôn thằng thảo Ân nhân của gã Quân mở ngăn kéo Lấy ra một cái phong bì lớn Nhét tập bàn thảo vào Và chuẩn bị phóng ra ngoài ô Để gặp Nguyễn Văn Sắt Đến cổng nhà máy Vinatox Quân xuống xe trình thẻ nhà báo cho đồng chí bảo vệ Rồi hiên ngang đi thẳng lại văn phòng Nắng chiều còn gay gắt Mùi vị nồng nạp của những hóa chất Từ khu bào chế thoang thoảng Theo gió bay ra làm quân liên tiếp khịt mỗi Quân đưa mắt quan sát khắp lượt Từ dãy nhà hành tránh khang trang Nhà ăn tập thể cho đến hai kho hàng khổng lồ Nằm phía cuối khoảng sân đất rất rộng ở đó có mấy chiếc xe tải đang nhận thuốc theo hợp đồng. Quân Khoan Thái tiến lại phòng trực, nở nụ cười tự tin chào cô thư ký và xuất trình thẻ nhà báo cùng giấy giới thiệu của tòa soạn. Mấy năm gần đây, đơn vị sản xuất nào cũng có cấp khoản giao tế bởi khách khứa, các loại nườm nượp ra vào. Chính vì thế, sát tuyển một cô gái thật đẹp trong ngồi trực văn phòng mà gã tin rằng đó là một trong những yếu tố để nhà máy thành công trong những giao dịch về hợp đồng mà sát đánh giá đúng. Năm ngoái, một nhóm Việt Kiều từ Canada về tham quan nhà máy Được cô chiêu đãi mấy ngày liền Đã hân hoan tặng Vinatox 2000 Mỹ Kim để trang bị kỹ thuật Và nhận làm đơn vị kết nghĩa lâu dài Từ đó, cô trở thành nhân vật quan trọng mà công nhân trong nhà máy Nhiều người phải nhờ vả Cô ngẩn lên nhìn quân, trả lại thẻ nhà báo Và giật mình vì lần đầu tiên Vinatox bị báo chí hỏi thăm Thoáng trong giây lát, cô ý thức ngay nhiệm vụ của mình Trong những ngày sắp tới sẽ rất nặng nề Bảy chính cô sẽ phải làm thế nào để giải tỏa áp lực của quân? Cô cố che giấu nét bối rối, nở nụ cười xã giao thường lệ, mời quân vào nhà khách để cô trình giám đốc ra tiếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net